Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại càng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét Hai con quả đó đậu ở trên cành cây Cứ kêu lên quả quả mà không ngừng Duyên ngước mặt nghe tiếng kêu Mà không biết là tại sao Hai đầu lông mày cứ nhú chặt vào nhau Rồi sau đó thì nước mắt cứ thế lã trã rơi xuống Hai con quả đó sau khi đã kêu được một hồi Thì liền vỗ cánh bay đi Duyên lau nước mắt và chạy thẳng vào trong nhà Bà Linh đang nấu cơm ở trong bếp, thấy con mình vẫn đang chơi rất ngoan ở bên ngoài sân mà không biết tại sao lại đột nhiên khóc rồi vội chạy vào trong nhà. "Con trai, con bị làm sao vậy?" "Mẹ ơi, ông Trình đã chết rồi mẹ ạ." Mẹ cậu bé vội hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Duyên lau nước mắt mà nói là ông cụ Trình hàng xóm nhà ở phía sau vườn đã chết rồi. "Ơ hay. Con nói linh tinh cái gì vậy?" Ông Trình vẫn đang sống rất khỏe mạnh đó thôi, làm sao lại chết? Con đừng con nói linh tinh như vậy nhé. Thôi, ra chơi tiếp đi để mẹ nấu cơm nào. Mẹ của Duyên vừa nghe thấy như vậy thì cảm thấy không vui, bởi vì sáng nay mẹ của cậu bé vẫn còn gặp ông cụ tên Trình đó ở trên đường đi cơ mà. Ông ấy vẫn khỏe mạnh mà đột nhiên Duyên lại nói là người ta chết rồi. Như vậy quả thực là không may mắn mà. Đúng vào lúc này Ông lĩnh nghe thấy có tiếng ồn ào mới từ trong phòng bước ra. Mẹ của Duyên bèn đem những lời nói vừa rồi của Duyên nói lại với cha của cậu bé. Thằng bé đang chơi đá cầu rất ngoan ở ngoài sân, tự dưng lại khóc rồi chạy vào đây, nói cái gì mà ông Trình chết. Cha của Duyên nghe xong thì cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi ông cụ Trình ở nhà phía sau vườn bình thường rất yêu thương Duyên, tình cảm của hai ông cháu cũng rất tốt. Duyên sao con lại nói như vậy chứ? Ờ là là con quạ nói ạ. Ừm. Quạ? Quạ nói sao? Con quạ nào nào? Sau khi bị tra hỏi, Duyên đã nói, cậu bé nghe thấy con quạ đậu trên cành cây nói rằng, ông cụ Trình nhà phía sau vườn chết rồi. Cha mẹ của Duyên nghe những lời này thì lại càng ngạc nhiên hơn. Đúng vào lúc này Khi từ phía ngoài cửa có một người chạy vào, người đó chính là Đông, con trai của cụ Trình nhà ở phía sau vườn. "Bác, bác Lĩnh ơi, cha cha cha tôi mất rồi ạ. Mẹ tôi bảo qua nhờ anh xem giúp với." Nhìn thấy Đông đang khóc nức nở mà đi vào, rồi nghẹn ngào nói như vậy, cha của anh đã mất rồi. Tin xấu bất thình lình đến khiến cho cha mẹ của Duyên trong chốc lát ngây người ra tận chỗ. Một là lão Trình đã mất quá đột ngột. Hai là cái chết của ông ta ứng nghiệm với lời nói của Duyên, con trai mình. Như vậy là như thế nào? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi? Là lão ấy mất vào khi nào vậy? Mà làm sao lại mất nhanh như vậy được chứ? Cha của Duyên hỏi Đông về cái chết của ông cụ Trịnh. Sáng nay ông ấy dậy thì vẫn cứ bình thường. Sau khi đi làm đồng về thì đã như vậy rồi. Đông chỉ trả lời một cách đơn giản về cái chết của cha mình như vậy mà thôi. Bởi vì hai nhà đều sống ở trước và sau khu vườn, họ sống với nhau rất tốt, cho nên khi xảy ra chuyện này, bà Trình mới bảo ông Đông đi gọi ông bà Lĩnh qua giúp đỡ. Cha của Duyên và Đông, hai người vội vàng rời đi. Còn Duyên thì ở lại và mẹ cậu. Mẹ của Duyên thực sự không thể hiểu nổi Rốt cuộc tại sao Duyên lại biết được cái tin tức về cái chết của ông cụ Trình đây? Lẽ nào thực sự là con của bà nghe thấy tiếng quản nói chuyện hay sao? Cha của Duyên sang nhà ông Trình giúp đỡ lo liệu hậu sự, bận bịu mãi cho đến tối mới trở về. Khi ông về đến nhà thì Duyên cũng đã ngủ mất từ lâu rồi. Nhưng mà mẹ của Duyên nói là cậu bé ngủ không có ngon giấc, đã có mấy lượt đang ngủ thì lại giật mình tỉnh giấc rồi khóc thét lên. Bà Lĩnh lại hỏi về cái tang sự của bên nhà ông Trình. Chú Trình rốt cuộc là tại sao mà mất vậy? Sáng nay em đi chợ vẫn còn gặp ông ấy khỏe mạnh cơ mà. Ôi. Chính là thằng đồng cũng không biết rõ, chỉ biết là ông ấy đi làm đồng, sau đó quay về thì đã thành ra như vậy rồi. Cha của Duyên thở dài một tiếng, liền đem tin tức về cái chết của lão Trình mà anh ta biết được qua lời nói của Đông kể lại cho mẹ của Duyên nghe. Thôi, anh đi ngủ sớm chút đi, sáng mai em dẫn Duyên qua tiệm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net